Còn sách nói kính chào quý thí giả Kính mời quý thính giả cùng đến với phần thứ tư của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi Hãy giải phóng sức mạnh não bộ của bạn ngay bây giờ Bạn có tin rằng mình có thể tăng cường sức mạnh não bộ của bạn ngay lập tức với các phương pháp tận dụng cả não bộ một cách đúng đắn không? Chắc chắn là được Chúng ta hãy bắt đầu với một bài tập đơn giản Bạn hãy cố hết sức để ghi nhớ danh sách 20 từ dưới đây trong 20 phút, mà không viết ra giấy. Hãy làm bài tập này ngay bây giờ trước khi đọc tiếp, điều này rất quan trọng. 1. Bức tượng 2. Bách khoa toàn thư 3. Vương miệng 4. Hiperbol 5. Người lao động 6. Cây dù 7. Chất flo 8. Cây sồi 9. Sự quang hợp 10. Trái chuối 11. Cái quạt 12. Tóc 13. Con ma 14. Cảnh sát 15. Sở thú 16. Điện thoại di động 17. Ban quản lý 18. Nhật bản 19. Phổi 20. Nhảy ru Hãy viết ra càng nhiều càng tốt những từ mà bạn nhớ được. Bạn nhớ được bao nhiêu từ sau 2 phút ghi nhớ? Hầu hết những người bình thường có thể nhớ được từ 7 đến 124 theo thứ tự. Bạn có nghĩ mình có thể nhớ được tất cả 24 theo thứ tự sau khi chỉ lướt qua danh sách trên một lần duy nhất không? Có thể bạn đang lắc đầu hoài nghi. Chắc chắn bạn không thể làm được việc này nếu chỉ sử dụng phương pháp não trái truyền thống, tức là lặp đi lặp lại các từ trong đầu để ghi nhớ. Tuy nhiên, khi ta sử dụng phương pháp huy động toàn não bộ thì việc nhớ được 24 trên trở thành chuyện nhỏ. Có cách nào giúp bạn làm được việc này? Bí quyết nằm ở việc vì động trí tưởng tượng, tính sáng tạo, cảm xúc, sự di chuyển, màu sắc và âm điệu vào quá trình ghi nhớ. Hãy làm theo hướng dẫn sau đây. Hãy tưởng tượng, bạn nhìn thấy một bức tượng bằng vàng cao ba thước trong tâm trí. Bây giờ, hãy hình dung bức tượng đó một tay ông quyển bách khoa toàn thư màu nâu nặng trịch, còn tay kia giữ cái vương miện trên đầu. Trên vương miện là một quả bóng hình bầu rục. Hình dạng giống đường hyperbole đang xoay quanh. Quả bóng văng ra ngoài và bay trúng vào một người lao công, khiến ông làm rơi cây dù bảy sắc cầu vồng. Ở đỉnh dù, một bông hoa nở ra và hoạc hạt nước xuống mặt đất. Phát âm tương tự như chất lo. Nước làm cho đất tươi tốt và từ đó mộc lên một cây sồi màu đỏ khổng lồ. Đây là một cây sồi thân kỳ, khi quang hợp, nó tạo ra tấm hình một cô gái trên thân cây. Trong tấm hình Cô gái cầm một trái chuối Cô đang lột vỏ trái chuối tạo thành một cái quạt thổi tung tóc cô gái Tóc cô bài ra dính vào một con ma Con ma sau đó bị cảnh sát bắt nhốt vào sở thú Trong sở thú con ma nhất quyết đòi mời luật sư nên nó ăn cắp điện thoại di động của một nhà quản lý người Nhật giúp bạn nhớ đến ban quản lý và Nhật Bản Nhà quản lý này hét to đến nỗi phổi của anh ta văng ra hay là phổi từ từ nhảy xuống xuống đất Bây giờ, hãy tưởng tượng toàn bộ câu chuyện diễn ra như một bộ phim trong tâm trí bạn. Bạn có thấy việc ghi nhớ như vậy vui hơn không? Nào, hãy viết ra 20 từ theo thứ tự. Lần này, bạn nhớ danh sách từ dễ dàng hơn nhiều, đúng không nào? Tại sao vậy? Đó là vì bạn đã kích hoạt cả 2 bán cầu não và việc ghi nhớ lần thứ hai này. Bằng việc sử dụng trí tưởng tượng, sự mơ mộng, sự sáng tạo, màu sắc và cảm xúc, Tồi cá là bạn đã cười trong lúc tưởng tượng. Bạn đã giải phóng từ 3% đến 5% sức mạnh não bộ giống như một thiên tài. Những gì chúng tôi vừa hướng dẫn bạn chỉ mới là phần nổi của tảng băng trôi. Danh sách 24 thật sự không còn gì ghê gớm cả. Bạn có thể áp dụng phương pháp học bằng cả não bộ vào việc học và ghi nhớ những chủ đề phức tạp hơn nhiều như ngoại ngữ, từ vựng, chính tả, ngày tháng lịch sử, công thức hóa học, các ý chính trong bài làm tiểu luận và hơn thế nữa Tất nhiên, lần đầu thực hiện bài tập này có vẻ hơi nhiều khê đối với bạn Nhưng sau một vài lần bạn sẽ quen và trí tưởng tự sáng tạo của bạn tha hồ phát huy sức mạnh của nó Hãy hình dung nếu bạn có thể tự tập luyện và hướng dẫn con bạn cách học lý thú và hiệu quả hơn gấp nhiều lần như thế Thử hỏi Con bạn có thích học không? Và điểm số của con bạn có tăng lên một cách đáng kể không? Hẳn thế rồi Cho phép tôi nêu thêm một vài ví dụ khác về cách áp dụng phương pháp này nhé. Làm cách nào để nhanh chóng gia tăng vốn từ của trẻ? Một số từ vựng phong phú, đa dạng là hết sức cần thiết cho thành công trong việc học tập của con bạn. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ hay thàn phiền rằng việc học từ mới thật nhàm chán và khó khăn. Điều này càng khó khăn hơn với việc học ngoại ngữ. Hãy giả sử bạn phải ghi nhớ nghĩa của những từ sau. Từ mới despair, chi, tiền, a policy, bất ngờ mất khả năng di chuyển, percify, cực kỳ sợ hãi, philanthropist, nhà từ thiện, rapos, tạo sự tin tưởng, kẻ ăn cắp vặt, pumice, đá bọt. Hãy xem chúng ta sử dụng phương pháp học bằng cả não bộ. Để học nghĩa của các từ mới này một cách thú vị và dễ dàng như thế nào nhé? Bước 1. Chuyển từ mới thành một hình ảnh mà bạn có thể hình dung trong đầu. Bạn có thể làm vậy bằng cách chia nhỏ từ đó ra, hoặc sử dụng kỹ thuật âm thanh đương tự. Ví dụ, disper, chia nhỏ, disper, nghe như, đi bơi. Bước 2. Dùng trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bạn để liên kết hình ảnh đó với nghĩa của từ. ví dụ Hãy tưởng tượng bạn đang đi bơi và nhìn thấy một người đang thảy những đồng tiền vàng xuống đáy hồ. Sau này, mỗi lần nghĩ đến từ Disper, tâm trí của bạn sẽ tự động giúp bạn nhớ tới nghĩa chi tiền. Nào, hãy dùng phương pháp này và tận dụng cả não bộ của mình để ghi nhớ tất cả 7 từ trên. Chúc bạn thành công! Có một cô bé tham dự khóa đào tạo của tôi năm 10 tuổi, học lớp 4. Cô bé hứng thú với kỹ thuật này đến nỗi. Cô yêu cầu mẹ mỗi ngày cho mình mời từ mới và thật khó. Rồi cô bé tự phát huy trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và năng khiếu vẽ để ghi nhớ những từ đó. Chưa đầy 12 tuổi, 3 năm sau, vốn từ của cô đã tăng lên trên 10.954, nhiều hơn bất kỳ đứa bạn nào trong trường. Và phong phú đến nỗi, thầy cô giáo trong trường thường phải dùng đến từ điển khi chấm các bài luận đáng kinh ngạc của cô. Ghi chú bằng cả não bộ Đa phần học sinh được nhà trường truyền thụ phương pháp ghi chú truyền thống theo kiểu lịch kê. Một cách thức thuần túy, dùng não trái vào việc viết hết dòng chữ này đến dòng chữ khác, khiến việc tiếp tục kiến thức trở nên nhàm chán, đơn điệu và khó khăn. Người ta khám phá ra rằng, từ lâu các thiên tài như Leonardo da Vinci đã phát huy và tận dụng sự sáng tạo, hình ảnh, màu sắc, trí tưởng tượng, sự liên tưởng trong các ghi chú của mình. cách ghi chú bằng cả não bộ giúp gia tăng sức mạnh sáng tạo và ghi nhớ của bộ não. Trong quyển sách đầu tiên của tôi, tôi tài giỏi bạn cũng thế, và trong các chương trình đào tạo trẻ em và thiếu niên, chúng tôi dạy học sinh cách sử dụng các dạng ghi chú bằng cả não bộ như sơ đồ tư duy, mean mask, đồ thị phát triển, flow chess, sơ đồ khái niệm, concept mask, lược đồ thời gian, timeline, và biểu đồ, diagram, để giúp việc học trở nên thú vị và hiệu quả hơn nhiều lần. Các kiểu ghi chú bằng cả não bộ này giải phóng các chức năng xử lý của não như màu sắc, sự sáng tạo, sự liên tưởng, cảm xúc, trí tưởng tượng và lý luận. Chúng tôi phát hiện ra rằng, các ghi chú này giúp học sinh có thể tăng cường trí nhớ lên đến 350% và đồng thời giúp học sinh tiết kiệm thời gian đáng kể. Bởi vì một số lượng lớn thông tin được xút gọn trong vài từ khóa và hình ảnh. Học sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Tăng cường sức mạnh của não bộ với TTC Bên cạnh việc hiểu được sức mạnh của sự kết hợp cả hai bán cầu não và việc học Bạn cũng phải biết được các kích thước khác nhau trong việc xử lý thông tin trong não bộ của con người Ở đây là trong việc học Chúng ta tiếp thu và xử lý thông tin bằng 3 cách chủ yếu như sau A. Bằng thị giác, hình ảnh Cách đầu tiên mà chúng ta xử lý thông tin là tạo ra hình ảnh trong đầu B. Bằng thính giác, âm thanh Thỉnh thoảng, bạn có nói chuyện một mình hay nghe một tiếng nói văng vẳng bên trong khi đang học hay suy nghĩ không? Bạn đang xử lý thông tin dưới dạng thính xác. C. Bằng cảm nhận, cảm giác và sự di chuyển Đôi khi, bạn có để ý thấy mình nhúc nhích ngón tay trong lúc suy nghĩ không? Bạn có học tốt hơn khi viết ra giấy hay đi tới đi lui không? Bạn đang xử lý thông tin dưới dạng cảm nhận nếu bạn làm như vậy? Mặc dù bạn và tôi và con cái chúng ta đều có tiềm năng sử dụng cả ba cách thức trên thị giác, thính xác và cảm nhận Nhưng nhiều người trong chúng ta Ưa dùng một dạng xử lý thông tin hơn cả. Việc này được biết đến như cách học chủ yếu của chúng ta. Tìm hiểu về cách học của bạn. Tôi xin giới thiệu một bài tập mà bạn có thể tự làm một mình và sau đó thực hiện cùng với con mình. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về một số điện thoại hay một địa chỉ. Hãy lưu ý những gì diễn ra trong tâm trí bạn. Bạn có thấy con số đó trong tâm trí như một hình ảnh không? Nếu vậy, Bạn đang xử lý thông tin bằng thị giác? Bạn có nói đọc con số đó cho mình nghe hay không? Nếu vậy, bạn đang xử lý thông tin bằng thính giác. Bạn có thấy con số đó, bạn nói con số đó cho mình nghe hay không? Nếu có, bạn đang sử dụng kiểu kết hợp thị giác và thính giác. Bạn có cảm giác con số đó là cái gì không? Nếu vậy, bạn đang xử lý thông tin bằng cảm nhận. Việc con bạn xử lý thông tin trong tâm trí như thế nào? Thị giác, thính giác, cảm nhận hay kết hợp giữa chúng có tạo ra sự khác biệt nào không? Chắc chắn là có. Việc này ảnh hưởng đến khả năng đánh phần, hiểu, ghi nhớ và tính toán của con bạn. Chúng tôi phát hiện ra rằng, thì đứa trẻ gặp khó khăn trong việc đánh vần đó là vì chúng không nhìn thấy hình ảnh của từ đó trong tâm trí. vì thị giác, mà chỉ cố đoán ra cách đánh phần của từ đó thông qua âm thanh, thính giác. Bởi vì cách đánh vần của một từ không phải bao giờ cũng khớp với cách từ đó được phát âm. Nhất là trong tiếng Anh, trẻ thường mắc lỗi đánh vần sai. Những người đánh vần giỏi có khuyên hướng dùng trí nhớ để nhìn thấy từ đó trong tâm trí, thị giác và so sánh từ đó với từ mà họ đang viết. Ví dụ, sau khi làm việc với những đứa trẻ thuộc dạng E.M.S.R.E. tại Singapore, bị coi lại chậm hiểu, chúng tôi khám phá ra rằng chúng là những đứa trẻ học bằng cảm nhận rất tốt, trong khi lại có kỹ năng thị giác và thính giác rất thấp. Vì thế, Những đứa trẻ này gặp khó khăn trong việc tập trung, nhất là khi ép buộc phải ngồi một chỗ và lắng nghe bài giảng của thầy cô trong một khoảng thời gian dài. Để các em này học tốt, cần hướng dẫn các em học lý thuyết kết hợp với thực hành, tiếp xúc và di chuyển xung quanh. Khi học cái gì đó trong trạng thái ngồi yên một chỗ và chỉ lắng nghe hoặc đọc sách, chúng sẽ buồn trồn không yên và cuối cùng sẽ ngủ quên. Sau khi làm việc với những đứa trẻ từ các chương trình năng khiếu, chúng tôi phát hiện ra rằng, Tất cả các em này đều kết hợp việc xử lý thông tin bằng thị giác, thính giác và cảm nhận một cách tự nhiên, nhuần nhị. Khi quan sát một trong những học sinh năng khiếu học môn sinh học, chúng tôi phát hiện ra rằng, cô ấy hình dung các thí nghiệm và hình ảnh trong tâm trí, thị giác, tự đọc thầm cho bản thân, thính giác và viết học vẽ ra các công thức và sự kiện, cảm nhận. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với Phương pháp đánh phần tiếng Anh hiệu nghiệm Hãy để chúng tôi chia sẻ với bạn một phương pháp hiệu nghiệm mà chúng tôi sử dụng để giúp trẻ em đạt hiệu quả cao trong việc học tiếng Anh. Phương pháp này dạy đánh vần bằng việc kết hợp thị giác, thính giác và cảm nhận của não bộ. Có tổng cộng 5 bước. Giả sử bạn muốn con bạn học cách đánh vần từ grotesque. Việc làm này kích thích thị giác, tưởng tượng từ và cảm nhận, viết ra từ đó bằng các ngón tay. Bước 1. Phát âm từ Bước đầu tiên là phát âm từ đó một cách chính xác và sau đó phát âm từ đó theo cách mà nó được đánh vần. Một số từ tiếng Anh không được phát âm theo cách chúng được đánh vần. Ví dụ, phát âm đúng là grotesque. Phát âm theo kiểu đánh vần là grotesque. Cool". Bước 2, chia nhỏ ra từng phần. Ví dụ, thành grotesque và cue. Bước 3, nhìn lên trên và viết từ đó theo từng phần trong tâm trí bạn bằng những màu sắc mà bạn thích. Hình dung ra từ đó hiện lên trong tâm trí bạn. Bước 4. Đọc to từ đó, theo từng phần, khi bạn làm bước 3. Việc này làm kích thích thính giác của bạn. Bước 5. Đánh vần từ đó, theo từng phần, xuôi và ngược, 3-4 đến 4 lần. Lý do của việc đánh vần ngược là để buộc bạn phải nhìn thấy hình ảnh từ đó trong tâm trí. Bước 6. Kiểm tra lại. Cuối cùng, kiểm tra lại để chắc chắn bạn đánh phần từ đó một cách chính xác. Bí quyết thành công trong học tập chỉ có 10 bước. Chúng tôi sẽ kết thúc chương này bằng việc chia sẻ với bạn 10 bước học tập mà tất cả học sinh giỏi đều sử dụng để đạt được kết quả xuất sắc. Nhưng trước hết, hãy tìm hiểu tại sao chúng ta cần dạy con chúng ta cách học. Trong thực tế đào tạo, mỗi khi chúng tôi hỏi các em học sinh về phương pháp học thi của các em, thì chúng tôi đều nhận được những câu trả lời rất khác nhau. Đó là lý do tại sao kết quả thi cử của các em lại đa dạng và có nhiều khác biệt đến thế. Dưới đây là một số câu trả lời thông thường mà chúng tôi nhận được. Một bước học 1. Đọc sách giáo khoa và hy vọng thi đậu Tỷ lệ, sớt nhiều hơn đậu 4 bước học 1. Đọc sách giáo khoa 2. Cố hiểu bài 3. Cố nhớ bài 4. Đi thi và cầu nguyện Tỷ lệ năm thua năm bước học 1. Đọc sách giáo khoa 2. Cố hiểu bài 3. Cố nhớ bài 4. Thực hành với nhiều đề thi cũ 5. Đi thi với hy vọng làm được bài tốt Đạt khoảng từ 7 đến 9 điểm Có một lý do rất rõ ràng cho biết tại sao một số trẻ em không làm bài thi tốt Không phải là vì chúng không thể học hiệu quả Mà là vì chúng chưa bao giờ được dạy về phương pháp học Vậy thì có phải tất cả học sinh thuộc top đầu đều sử dụng công thức thành công này và nhờ đó, chúng luôn đạt điểm tối đa không? Đúng vậy. Với kinh nghiệm hơn 15 năm đào tạo, chúng tôi rút ra kết luận rằng bằng việc dạy bất kỳ học sinh nào mới bước thành công sau đây, ai cũng có thể đạt được điểm 10 ở trường. Tất cả học sinh thành công đều làm theo 10 bước này để đạt được mục tiêu học tập. 10 bước thành công trong học tập Bước 1. Niềm tin tích cực Điểm gặp gỡ đầu tiên của tất cả học sinh xuất sắc là chúng có một cơ sở niềm tin rất tích cực. Chúng tin rằng chúng có thể và xứng đáng đạt được điểm tuyệt đối. Niềm tin tích cực này chuyên cảm hứng mạnh mẽ cho chúng trong học tập. Nếu giả sử chúng có sơ xuất hay không đạt được những gì đề ra, chúng không bỏ cuộc mà trái lại sẽ học hỏi từ lần sai lầm của mình và làm lại cho đến khi thành công. Trong phần còn lại của quyển sách, đặc biệt trong chữ 6, bạn bạn sẽ học cách giúp còn bạn tạo dựng một thái độ tốt, một tinh thần tích cực và lòng tự trọng cao. Bước 2, đề ra mục tiêu phần đầu cụ thể, rõ ràng. Yếu tố thứ hai phân biệt những học sinh giỏi này với những em còn lại là chúng hướng đến các mục tiêu cụ thể, rõ ràng và trên tất cả, chúng biết mình muốn gì trong cuộc sống. Các mục tiêu trong tương lai của chúng, ví dụ, học tại trường Harvard, trở thành triệu phú, tìm phương thuốc chữa bệnh ung thư, vân vân, mang lại cho chúng nguồn động lực lớn thúc đẩy bản thân chúng có tinh thần và thái độ học tập chăm chỉ. Trong khi những em khác bị phân tán vào những việc ngoài chuyện học tập, chúng đặt ra những mức cụ thể khi đạt toàn điểm 10 trong kỳ thi và làm hết sức mình để đạt được điều đó. Chúng coi điểm số cao như một phương tiện giúp mình đạt được mong muốn trong cuộc sống. Trong khi đó, những học sinh trung bình dễ dàng bị phân tâm, ví dụ chơi trò chơi điện tử, lướt mạng internet, chat với bạn bè và thiếu hạn động lực vươn lên. Đơn giản bởi vì chúng không có hướng đi cụ thể trong cuộc sống. Chúng không biết rằng mình học để làm gì. Đa số những em này học vì bị cha mẹ và thầy cô ép buộc phải học. trả lời cho những câu hỏi muốn đạt kết quả như thế nào, chúng thường đáp, tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào mức độ khó của bài thi. Hay, tôi chỉ hy vọng mình thi đậu. Trong chương làm thế nào giúp con bạn có động lực vườn tới thành công? Chúng tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp giúp bạn truyền cảm hứng cho con bạn để chúng đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong học tập và cuộc sống. Tuy nhiên, một điều quan trọng mà bạn nên biết rõ là nếu con bạn không có lòng tự trọng cao, tinh thần và thái độ tích cực, chúng sẽ không bao giờ đủ tự tin để đặt ra mục tiêu cho bản thân. Và dĩ nhiên, trong quyển sách này, chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách nâng cao lòng tự trọng và tự tin cho con cái. Bước 3. Quản lý thời gian Bước cần thiết tiếp theo mà một học sinh điểm mới thực hiện tốt là biết cách ưu tiên những việc quan trọng và quản lý thời gian tốt để hoàn thành những nhiệm vụ đề ra. Nếu không nắm được kỹ năng quản lý thời gian, chúng sẽ bối rối không biết cách phân bổ thời gian cho những yêu cầu trong học tập, hoạt động ngoại khóa, gia đình và giải trí. Chúng sẽ thường rơi vào trạng thái hoang mang, không biết phải làm cái gì trước, cái gì sau, hoặc để nước đến chân mới nhảy. câu cửa miệng của những trẻ em này thường là mình sẽ làm việc đó khi có thời gian, hay thôi cứ để đến mai hãng hay. Trong quyển, tôi tài giỏi bạn cũng thế, chúng tôi sẽ học sinh cách sử dụng sổ tay và việc tổ chức, lên kế hoạch và quản lý thời gian cho những hoạt động học tập để đạt được điểm tối đa trong các môn học. Chúng phải dự tính những việc cần làm trong 6 bước tiếp theo để đạt được kết quả tối đa, đó là đọc nhanh, thu thập thông tin, ghi chú, ghi nhớ, ứng dụng và ôn bài. Bước 4. Đọc nhanh Điều đầu tiên mà học sinh cần lên kế hoạch phải làm là đọc sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo khác. Trong các khóa đào tạo và những quyển sách khác của Adam Khu, chúng tôi huấn luyện sinh viên kỹ năng đọc nhanh, giúp các em không những rút ngắn thời gian đọc sách mà còn đọc hiệu quả hơn. Trong khi một người trung bình đọc được 150 đến 240 từ một phút và hiểu được dưới 50%, những học sinh được huấn luyện khả năng đọc nhanh có thể đọc được khoảng 850 đến 1500 từ một phút, đọc nhanh gấp 6 lần và hiểu được từ 80 đến 100%. A. Đọc phần tóm tắt trước Thông thường, các em được dạy là đọc phần tóm tắt trường và phút chót. Còn chúng tôi sẽ học sinh đọc phần tóm tắt trước khi đọc vào nội dung chi tiết. Với việc đọc phần tóm tắt trước, học sinh có một khái niệm rõ ràng hơn, một cái nhìn tổng quát về các ý định và các đơn vị kiến thức. Sau đó, khi đọc vào nội dung chi tiết, chúng có thể lĩnh hội và nắm được bài tốt hơn. B. Đọc câu hỏi trước Tiếp theo đó cần đọc các câu hỏi thường ở đoạn cuối chương trước khi đọc nội dung. Khi biết được các câu hỏi trước, học sinh có mục tiêu rõ ràng hơn trong khi đọc sách và có khái niệm sơ bộ về những thông tin chính cần nắm. Một lần nữa, cách thức này sẽ gia tăng khả năng hiểu bài của người học lên đáng kể. C. Đọc với một cây bút dẫn đường Một kỹ thuật quan trọng là đọc với một cây bút dẫn đường cho ánh mắt của bạn qua từng dòng chữ. Những học sinh sử dụng vật dẫn đường sẽ đọc tập trung hơn và hiệu quả hơn trong việc nắm ý. D. Đọc một lúc cụm từ 5 đến 7 từ Lý do chính khiến đa số mọi người có tốc độ đọc sách dưới tiềm năng thực sự của họ là vì ngay từ đầu họ đã nhiễm thói quen đọc từng chữ một. Khi ánh mắt dừng lại và dính vào một chữ, tốc độ đọc của chúng ta sẽ không vượt qua vạch dưới hạn 244 một phút. Điều mà nhiều người còn chưa nhận ra rằng, mắt người có khả năng đọc được từ 5 đến 7 từ cùng một lúc, gọi là khẩu độ mắt. Làm cách nào học sinh của chúng tôi có thể đọc với tốc độ, 1.541 phút Chẳng qua là chúng tôi rèn luyện các em Đọc từng cụm từ 5 đến 7 từ Trong một lần nhìn Kết quả là tốc độ đọc của chúng Ngày lập tức tăng gấp từ 5 đến 7 lần Bước 5. Lọc ra thông tin chính Khi đọc sách giáo khoa, học sinh phải học một kỹ năng quan trọng, đó là xác định và thu thập những từ khóa trong một đoạn văn. Những em học kém, cố đọc và ghi nhớ tất tần tật mọi thứ trong bài. Trong khi các em học giỏi biết rằng, mỗi bài trong sách giáo khoa chỉ có 20% từ chứa đựng thông tin cần thiết để đạt điểm 10. Vì vậy, chúng lọc và trích ra 20% thông tin chính yếu đó. Nhờ vậy mà thời gian học và ôn bài giảm xuống đáng kể. Bước 6. Ghi chú bằng cả bộ não. Việc tiếp theo mà tất cả học sinh giỏi đều làm là chúng dùng cả não bộ vào việc sắp xếp các từ khóa và thông tin vào bảng ghi chú để ôn bài và ghi nhớ nhanh chóng. Bằng việc sử dụng các ghi chú bằng cả não bộ, ví dụ, sơ đồ tư duy, đồ thị phát triển, sơ đồ khái niệm, vân vân Chúng tiết kiệm được nhiều thời gian ôn bài và ghi nhớ nhờ vào việc dùng cả hai bán cầu não. Trong thực tế, kết quả học tập của một học sinh thụ thuộc rất nhiều vào chất lượng ghi chú của học sinh đó. Bước 7. Kỹ thuật ghi nhớ Lời biện minh và cũng là lời than phiền thường gặp nhất của những đứa trẻ học yếu là chúng có trí nhớ kém. Trong khi các em học giỏi biết rằng không có chuyện trí nhớ tốt hay kém mà chỉ có việc trí nhớ đó có được rèn luyện hay không. Bằng việc sử dụng các kỹ thuật trí nhớ siêu đẳng đã được đề cập chi tiết ở trong sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Học sinh có thể ghi nhớ đầy đủ và sau đó nhớ lại tất cả các sự kiện và con số trong ghi chú một cách dễ dàng. Bước 8, ứng dụng kiến thức lý thuyết để giải các dạng bài tập, câu hỏi. Khiếm khi nào những câu hỏi và đề thi ra giống hệt trong sách, họ chỉ cần bê nguyên xi những kiến thức trong bài học vào là đạt điểm 10. Vì thế mới có chuyện những người học vẹt chẳng mấy khi đạt điểm tuyệt đối. Sau khi lưu tất cả sự kiện và thông tin vào bộ nhớ, học sinh phải biết cách ứng dụng và tổng hợp những gì vừa học vào trả lời các dạng câu hỏi và giải các bài tập khác nhau thường ra trong đề thi. Sở dĩ các em học sinh xuất sắc đạt nhiều điểm 10 là bởi vì chúng biết cách ứng dụng linh hoạt kiến thức vào những dạng câu hỏi và đề bài cụ thể. Chúng cũng biết rằng, mỗi đơn vị kiến thức có một số dạng câu hỏi và bài tập nhất định. Chúng sẽ làm quen với tất cả các dạng câu hỏi có thể ra thi, từ các đề thi cũ, và học các bước để đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể. Bước 9. Ôn bài Các nghiên cứu khoa học cho thấy, Não bộ con người có khuynh hướng quên đi 80% những gì học được trong vòng 24 giờ. Các em học giói biết rằng chúng phải liên tục ôn bài từ cách ghi chú bằng cả não bộ. Có như vậy, kiến thức mới không bị phai mờ và có thể mở sẵn một cổng vào để khi cần chỉ cần nhấp vào đó, khối kiến thức sẽ được đánh thức dậy. Chúng ta làm điều đó như thế nào, chỉ có một cách. Bao giờ cũng ồn lại những gì đã học trong vòng 24 tiếng. Bước 10. Kỹ năng thi Bước cuối cùng là học và áp dụng các kỹ năng thi cử khi làm bài thi. Những người học hành hiệu quả biết cách thư giãn trước giờ thi. Khi vào trong vòng thi rồi thì biết cách trình bày ngón gọn, xúc tích và quản lý thời gian hiệu quả để hoàn thành bài thi tốt nhất trong ngày quan trọng này. Bạn đọc thân mến, thế là tôi đã mách bạn bí quyết giúp những học sinh đứng đầu đạt được kết quả tuyệt đối. Như bạn đã thấy, để học tập hiệu quả, đâu phải chỉ đơn giản cầm sách giáo khoa lên và đọc thuộc lòng như cháu chảy là đặt điểm cao cần phải thấm nhuẫn 10 bước học tập hiệu quả và kiên trì áp dụng tất cả những bước đó. Sức mạnh của 10 bước học tập hiệu quả Công thức học tập này đã được truyền đạt và sử dụng bởi hàng trăm ngàn học sinh ở Singapore, Mã Lai, Indonesia và các nước lần cận Nhiều học sinh trung bình và dưới trung bình đã đạt được những tiến bộ tưởng như trong mơ. Các bạn học sinh có bước chuyển mình ngoạn mục như vậy đã báo cho chúng tôi biết rằng giờ đây họ có thể đạt được những kết quả cao nhất một cách dễ dàng. Và thường xuyên hơn nhiều xin giới thiệu một số email cho các học viên gửi đến chúng tôi điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học người gửi Quang Thinh L người nhận Aram khu ngày thứ hai ngày 27 tháng 9 năm 2006 16 giờ28 phút chủ đề thư cảm ơnà chú khu cháu cảm ơn chú và khóa học thiếu nhì siêu đẳng của chú Cháu vừa đạt 265 điểm trong kỳ thi hết bậc tiểu học. Cháu đã tưởng rằng không thể đạt điểm số cao như thế. Mục tiêu cháu đề ra chỉ là 240 điểm. Trước đây, cháu học môn sinh rất dở. Vậy mà cháu đã đạt được điểm 10 môn đó. Đây là số điểm cháu đã từng cố đạt được từ khi học lớp 4, nhưng hiếm khi nào có được. Sơ đồ tư duy thật hữu ích chú ạ, vì cháu không cần phải nhớ những thông tin không cần thiết, và cháu cũng tập trung vào bài tốt hơn với những màu sắc và hình ảnh trong đầu. Cháu giải toán nhanh hơn, nên có thời gian đọc lại bài thi toán, vì cháu có thể đọc các con số nhanh hơn. Môn tiếng Anh cháu cũng có tiến bộ rõ rệt. Cảm ơn chú một lần nữa, và hy vọng các khóa học của chú sẽ ngày càng có nhiều bạn tham gia hơn, vì khóa học này thật sự hiệu quả. Kính thư, Quan Tinh. Cô bé hay quậy đến từ Estinic. Từ lớp học bình thường đến lớp cấp tốc. Người gửi, Pamela Lech. Người nhận, Adam Khu. Gửi. Thứ hai, mùng 6 tháng 9 năm 2006, 11 giờ 06. Chủ đề, tôi đạt được mục tiêu rồi. Adam Hu thân mến, tôi tham dự khóa học của anh vào tháng 6 năm 2006. Huấn luyện viên của tôi là Tammy. Tôi để ra mục tiêu vào lớp học cấp tốc và là người giỏi nhất trong khối. Tôi đã cố gắng, nhưng chỉ đứng thứ hai trong khối thôi. Mặc dù tôi làm không tốt lắm, nhưng tôi sẽ vào lớp cấp tốc năm sau. Tôi chỉ muốn nói hai tiếng cảm ơn thật lớn. Anh đã biến tôi thành một người tích cực và đầy quyết tâm. Tôi nhất định sẽ học tốt hơn trong năm sau. Pamela Lee. Từ thi rớt đến đạt 6 điểm 10 xếp thứ ba ở trường. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2007, 20 giờ 48. Chủ đề: Chỉ là một lời cảm ơn đơn giản nhưng chân thành. Người nhận: Adam Khu. Anh Adam Khu kính mến, em viết lá thư này cho anh vì em muốn anh biết một sự thật là anh đã cứu vớt cuộc đời em. Em biết rằng việc làm của anh đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, nên lá thư này có thể không phải là một ngạc nhiên đối với anh. Đơn giản, em chỉ muốn gửi lời cảm ơn thành tâm nhất tới anh mà thôi. Năm nay em 16 tuổi, vừa thi lên cấp 3. Em đạt được 6 mua xuất sắc, bà đứng thứ ba toàn trường. Tất cả đều nhờ vào quyển sách, tôi tài giỏi bạn cũng thế của anh. Em xin dành tặng kết quả này cho anh. Nếu không có anh, em có thể đã trở thành một kẻ hư hỏng, có thể lưu bàn thêm một năm nữa. Nhưng tất cả đã thay đổi nhờ vào quyển sách kỳ diệu của anh. Em đã học hành châm chỉ trong suốt 2 tháng và đạt được kết quả mong muốn. Lần đầu tiên đứng nhất lớp. Người gửi Kenny ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 3 năm 2007. 21h46, người nhận Adam Khu, chủ đề khoa học, tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Em đạt được 5 điểm 10. Thầy Adam kính mến, em thành thật cảm ơn tất cả những điều mà thầy đã dạy cho học viên của mình. Em đã áp dụng tất cả 10 bước để học tốt hơn và kết quả đạt được rất mỹ mãn. Em không chỉ đạt được 5 điểm 10 mà còn đứng nhất lớp, cảm giác khi được khen ngợi và phần thưởng thật kỳ diệu, bởi vì đối với em, đó là lần đầu tiên có được kết quả này là nhờ vào thầy và em xin cảm ơn thầy một lần nữa. Em thật sự trân trọng từng phút giây mà thầy, anh admin và đã dạy bảo cho em, mong nhận được thư của thầy sớm. Học sinh của thầy, Kenneth. Giải thưởng tiến bộ nhanh nhất ở trường tiểu học Người gửi, agon Người nhận, Aramhu Ngày, thứ 6, 23 tháng 3 năm 2007, 16h39 Chủ đề, trợ lý huấn luyện trong chương trình thiếu nhi siêu đẳng Chào thầy Adam Người gửi email cho thầy là người làm cha. Cả ba đứa con tôi để tham dự chương trình thiếu nhi siêu đẳng của thầy, mà khóa học gần đây nhất là vào kỳ nghỉ tháng 3 vừa rồi. Cả ba cháu đều gặt hái được nhiều điều bổ ích từ chương trình này, đặc biệt là con gái lớn nhất của tôi, Shinji, đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Nó còn nhận giải thưởng Farabari ở trường tiểu học Chi nữa. Đó là giải thưởng dành cho những học sinh tiến bộ nhanh nhất trong học tập là một người cha. Tôi hết sức tự hào về thành tích của con và tôi muốn gửi lời tri ân tới thầy. Nhờ công lao của thầy, chính thầy chứ không phải ai khác đã mang lại động lực và niềm tin cho con bé. Một lần nữa, cảm ơn thầy thật nhiều vì tất cả sự tiến bộ của các con tôi trong cuộc sống và học tập. Kính gửi Aferon Chúng tôi hy vọng khi đọc đến đây, bạn đã bắt đầu có niềm tin vào sự thay đổi phi thường nơi con trẻ, rằng bạn có thể truyền cảm hứng và động lực cho con giúp chúng thành công hơn trong học tập và đó là điều hoàn toàn khả thi Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá các chương tiếp theo Kho sách nói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ tư của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách Chào mừng các bạn đến với Kho sách nói.com.vn Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn quyển sách Con cái chúng ta đều giỏi Bí quyết làm trỗi dậy tài năng trong con bạn